4. Tâm điểm của việc điều trị bệnh Pháp cho và nhận Phương pháp chữa lành bệnh cho bản thân chúng ta Nhanh chóng nhất, mạnh liệt nhất Là thực hành Bồ Đề Tâm cho và nhận Hay còn gọi là Pháp Tông Lên Trong Pháp Thiền Định cho và nhận này Bằng việc phát sinh tâm đại bi Chúng ta nhận lấy khổ đau và nhân khổ đau Của vô số chúng sinh về cho ta Và sử dụng điều này để phá trừ tâm vị kỷ Nguồn gốc của tất cả mọi vấn đề Bằng việc phát sinh tâm từ bi Chúng ta sẽ trao tặng cho vô số chúng sinh tất cả những gì ta có Thân xác, người thân, bạn bè Tất cả những gì ta sở hữu Kể cả công đức và hạnh phúc Chúng ta tu tập thực hành pháp khoáng đổi mình với người Sau khi thiền quán về những nhược điểm của tâm vị kỷ Và sau khi thiền quán về lòng tử tế của các chúng sinh khác Cùng với những lợi lạc có được Nếu biết yêu thương chăm lo cho họ Bất cứ khi nào có vấn đề bất ổn Như bị bệnh S, ung thư hay một căn bệnh nào đó Hay khi bị đổ vỡ một mối quan hệ Thất bại trong kinh doanh Hoặc gặp khó khăn trong khi thực hành tâm linh, vân vân, Chúng ta đều nên thực hành thiền định cho và nhận Thực hành thiền định cho và nhận là sự thực hành sâu sắc và mạnh mẽ. Trong thực hành này, chúng ta sử dụng sự đau đớn của chính mình để phát triển lòng bi mẩn xót thương hướng về các chúng sinh hữu tình khác. Thông qua Pháp thực hành thiền định cho và nhận này, chúng ta gánh chịu bệnh tật và tất cả các vấn đề bất ổn khác thay cho tất cả chúng sinh. Thực hành tốt Pháp thiền này sẽ giúp chúng ta dứt trừ sự đau đớn của mình và thậm chí, việc nó giúp chữa lành bệnh cũng không phải là hiếm cập. Mục tiêu chính của Pháp Thiền cho và nhận là giúp tịnh hóa nhân của bệnh ở ngay trong tâm ta. Hoáng đổi mình với người là một Pháp thực hành dũng cảm. Nó quan trọng hơn rất nhiều so với Pháp quán tưởng ánh sáng đến từ các vị bổn tôn chữa bệnh hay bất kỳ Pháp thiền định nào khác. Bằng cách tự nhận về mình tất cả khổ đau của người khác và trao tặng cho họ tất cả hạnh phúc của riêng mình. Chúng ta sử dụng bệnh tật của chính mình để phát sinh tâm hiền thiện tột cùng là Bồ đề tâm. Đây đích thực là tâm điểm của việc điều trị bệnh. Thực hành pháp nhận chịu thay người khác. Để thực hành cụ thể pháp hoán đổi mình với người, trước tiên bạn hãy phát sinh tâm bi mẫn bằng cách nghĩ đến việc vì sao các chúng sinh không ngừng gánh chịu khổ đau? Dù họ không muốn thế Bạn cũng nghĩ đến các lý do Chẳng hạn như họ mê muội không biết nhân của khổ Hay dù có biết các nhân của khổ Nhưng vì lười nhát đến nỗi không thể tu tập để từ bỏ chúng Các bạn nghĩ Thật tuyệt vời biết bao Nếu tất cả chúng sinh được giải thoát khỏi mọi khổ đau Và nhân của khổ đau, nghiệp và các vọng tưởng mê lầm Rồi bạn hãy phát sinh tâm đại bi Bằng cách suy nghĩ rằng Chính bản thân tôi sẽ giải thoát họ khỏi tất cả mọi khổ đau và nhân của khổ đau. Kế đến, bạn nhận định nhận biết hơi thở. Khi bạn hít vào, hãy quán tưởng rằng bạn nhận về mình tất cả khổ đau và nhân khổ đau của các chúng sinh hữu tình dưới dạng làng khói đen đi vào hai lỗ mũi. Nếu bạn đang bị bệnh hay đang trải qua một vấn đề bất ổn nào đó, trước tiên bạn hãy tập trung nghĩ đến tất cả vô số chúng sinh hữu tình đang bị cùng căn bệnh hay đang chịu đựng vấn đề giống hệt như bạn. Rồi bạn tiếp tục nghĩ tới tất cả các vấn đề khác nữa cùng với nhân của chúng mà các chúng sinh khác đang gánh chịu. Khi bạn từ từ hít khói đen vào, bạn nhận về mình toàn bộ đau khổ này và những nhân của nó, giống như việc lấy một cái gai ra khỏi da thịt của họ. Ngay lập tức bạn giải thoát cho tất cả vô số chúng sinh khỏi những khổ đau của họ. Kế tiếp, Bạn hãy nhận tất cả chướng ngại phi tế từ các vị A-La-Hán và các vị Bồ-Tát chứng đắc cao hơn. Hãy nhớ là không nhận gì từ các đạo sư và chư Phật. Tất cả những gì bạn có thể làm được là cúng dường lên các ngài. Khói đèn đi vào xuyên qua lỗ mũi của bạn và hấp thụ vào tâm vị kỷ để phá hủy nó hoàn toàn. Tâm vị kỷ, tác nhân tạo ra tất cả mọi vấn đề bất ổn sẽ không tồn tại nữa giống như một tên lửa nhắm thẳng đích bạn hãy nhắm thẳng vào tư tưởng vị kỷ của bạn cái đích của pháp thiền định này tâm vị kỷ tồn tại trên nền tảng vô minh ôm giữ khái niệm rằng cái tôi hiện hữu thật sự mặc dù trong thực tại không có sự hiện hữu của cái tôi thật sự và tự tồn nhưng chúng ta chăm lo bảo bọc cái tôi giả tạo này và xem nó như một người quý báu nhất quan trọng nhất so với tất cả các chúng sinh khác Ngay khi tâm vị kỵ của bạn hoàn toàn biến mất, cái tôi giả tạo mà vô minh khư khư cho là thật đó cũng trở nên hoàn toàn lạc không, như nó vốn lạc không trong thực tại. Bạn hãy thiền định càng lâu càng tốt về tánh không này, bản chất rốt ráo của cái tôi. Thiền định về tánh không theo cách thức này sẽ đem lại sự tình hóa mạnh liệt, xóa sạch nhân đích thực của bệnh tật. Đó là cách tốt nhất để chữa lành bệnh. Để thiền định sâu hơn, bạn có thể quán tưởng nhận từ những người khác tất cả những hoàn cảnh khó khăn, những nghịch cảnh mà họ đang cánh chịu. Thông qua hai lỗ mũi, bạn hãy hít vào làng khói đen tượng trưng cho tất cả những nơi trốn kinh khủng mà chúng sinh hữu tình phải trải qua. Chẳng hạn, hãy tưởng tượng rằng bạn đang hít vào vùng đất đang cháy đỏ rực của những địa ngục nóng, hay vùng đất đóng băng của những địa ngục lạnh hay những môi trường nghiệt ngã của cõi ngạ quỷ, súc sinh và những nơi bẩn thiểu của loài người. Khói đèn đi qua lỗ mũi thẳng đến tim bạn. Ở đó, nó thâm nhập tâm vị kỷ của bạn và phá hủy hoàn toàn tâm vị kỷ đó. Tâm vị kỷ của bạn biến mất. Ngay cả cái tôi, đối tượng mà tâm vị kỷ của bạn trân trọng giữ gìn, tức là cái tôi được xem như có thật và tự nó hiện hữu, cũng trở nên hoàn toàn trống rỗng. Vì chúng sinh là vô số, nên việc nhận về mình những khổ đau và nhân khổ đau của chúng sinh sẽ tích lũy công đức vô lượng. Mỗi lần chúng ta tự nhận về mình khổ đau của chúng sinh hữu tình, chúng ta sẽ tích lũy được công đức và thiện nghiệp nhiều như bầu trời. Pháp thiền định nhận về mình này cũng đem lại sự tình hóa với năng lực không thể nghĩ bàn. Tẩy sạch nhân không chỉ của bệnh tật mà còn của tất cả những vấn đề bất ổn của chúng ta. Nó cũng có thể tẩy sạch tất cả chướng ngại Ngăn cản sự phát triển tâm ta Thiền định về tánh không Cũng là một phương cách có năng lực mạnh liệt Để tích lũy công đức Và tẩy sạch những chướng ngại Bằng việc thiền định nhận về mình Theo cách này Chúng ta kết hợp hai pháp thực hành Gồm có sự thực hành Bồ Đề Tâm tương đối Tức tư tưởng vị tha Để đạt giác ngộ Với sự thực hành Bồ Đề Tâm tuyệt đối Tức sự trực nhận tánh không Mặc dù chúng ta có thể không sở hữu trí tuệ của Bồ Đề Tâm tuyệt đối, nhưng việc thực hành Bồ Đề Tâm cho và nhận này của chúng ta sẽ hòa nhập với thiền định về tánh không. Thực hành Pháp cho tặng Kế tiếp, bằng hãy phát tâm từ bằng cách nghĩ rằng mặc dù chúng sinh mong muốn hạnh phúc, nhưng họ không có được hạnh phúc bởi vì họ mê lầm không nhận biết nhân của hạnh phúc hoặc lười biến, không tu tập để tạo ra nhân hạnh phúc. Và dù có đạt được hạnh phúc tạm thời, họ vẫn không có hạnh phúc tối thượng của giác ngộ viên mãn. Bạn hãy nghĩ rằng, sẽ tuyệt vời biết bao nếu tất cả chúng sinh đều có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Rồi bạn phát tâm đại từ bằng cách nghĩ rằng, chính tôi sẽ mang đến cho họ hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Bạn hãy quán tưởng thân bạn như một viên ngọc như ý, Có thể ban mọi điều ước cho chúng sinh Kế đó bạn đem hết thể những gì bạn có Trao tặng cho tất cả chúng sinh Bạn cho đi tất cả thiện nghiệp của bạn Trong ba đời Và tất cả hạnh phúc có được Từ thiện nghiệp đó Cho thế kỳ đạt được giác ngộ Bạn cho đi mọi thứ sở hữu của mình Gia đình, bạn bè Và cả cơ thể của bạn Được quán tưởng như là phiên ngọc như ý Bạn cũng dân cúng những gì vừa nói Cho tất cả các đấng giác ngộ Mỗi lần chúng ta hiến thân trao tặng cho tất cả chúng sinh hữu tình, ta nhận được cả bầu trời công đức, cả bầu trời thiện nghiệp, nhân của hạnh phúc, kể cả hạnh phúc vô sông của giác ngộ. Bằng cách trao tặng tất cả thiện nghiệp của ta cho tất cả chúng sinh, ta cũng nhận được cả bầu trời công đức, giống như khi chúng ta tặng cho người khác tất cả hạnh phúc của ta, là kết quả của công đức đó. Đó là một pháp thiền định có năng lực mạnh liệt không thể nghĩ bàn. Chúng sinh nhận được mọi thứ họ muốn Bao gồm tất cả những thực chứng của con đường tu giác ngộ Những ai muốn có bạn hữu sẽ tìm thấy bạn hữu Những ai muốn tìm đạo sư sẽ tìm thấy một vị đạo sư đạo hạnh. Những ai muốn có việc làm sẽ tìm thấy công việc Những ai muốn có bác sĩ sẽ tìm được một bác sĩ giỏi Những ai muốn thuốc men sẽ tìm thấy thuốc men Đối với những người bị bệnh nan y Thì bạn trở thành thuốc men chữa lành bệnh cho họ Vì vấn đề chủ yếu của con người là sự khó khăn trong việc mưu sinh, bạn hãy quán tưởng mỗi chúng sinh đều được nhìn thấy hàng triệu đô la từ thân thể bạn, một viên ngọc như ý. Bạn cũng có thể quán tưởng môi trường xung quanh trở thành cõi tịnh độ, chẳng hạn như có tịnh độ của Đức Phật A Di Đà hoặc của Đức Phật Đại Bi tức Quán Thế Âm. Bạn ban cho tất cả chúng sinh mọi điều họ muốn, kể cả cõi tịnh độ với những hỷ lạc trọn vẹn. Tất cả những hy lạc này chỉ để làm cho họ phát sinh con đường tu giác ngộ trong tâm, và tất cả đều trở nên giác ngộ. Bằng cách quán tưởng thực hành lòng từ ái sâu rộng này, bạn cũng đồng thời, dù không cố ý, tạo ra nhân của sự giàu có và thành công cho chính bạn trong đời này và những kiếp sống tương lai. Bạn sẽ tìm được công việc một cách dễ dàng và không bao giờ nghèo đói. Ngoài những lợi ích tạm thời này, Bạn sẽ nhận lợi ích tối thượng của sự giác ngộ Rộng lượng với những người khác Sẽ tạo ra nhân thành công cho bạn Với sự thành công đó Bạn có thể đem lại nhiều lợi ích hơn Cho những người khác Với cách tương tự như vậy Bạn hãy trao tặng cho chư thiên và Adula Mọi thứ họ cần Chẳng hạn như áo giáp bảo vệ Rồi thì họ cũng trở nên giác ngộ Khi bạn thực hành bố thí Tới tất cả chúng sinh ở địa ngục Bạn có thể chuyển hóa cảnh giới của họ trở thành cõi tình đồ hỷ lạc với những niềm vui tròn vẹn và không một chút khổ đau nào. Bạn hãy quán tưởng các địa ngục như là cõi thanh tịnh tốt đẹp tới mức mà bạn có thể quán tưởng được. Tất cả các ngôi nhà sắt của chúng sinh địa ngục đã bị nung cháy thành lửa, sẽ trở thành các dinh thự bằng ngọc quý, các mạng đà la. Tất cả các chúng sinh địa ngục nhận được tất cả những gì họ muốn và rồi trở nên giác ngộ. Bạn cũng làm như thế đối với các ngạ quỷ. Bạn hãy chuyển hóa cõi ngạ quỷ trở thành cõi tịnh độ và bố thí cho họ hàng ngàn các loại thực phẩm đều có vị như nước cam lồ. Các ngạ quỷ nhận được tất cả những gì họ muốn, nhưng mục đích cuối cùng là tất cả đều trở nên giác ngộ. Vì những loài súc sinh chủ yếu cần sự bảo vệ, bạn hãy quán tưởng là hiện thân của Đức và hay một vị bổn tôn phẫn nộ khác để bảo vệ chúng khỏi bị những con thú khác tấn công chúng nhận được tất cả những gì chúng muốn và mọi thứ chúng nhận được sẽ trở thành nhân để chúng hiện thực hóa con đường tu và trở nên giác ngộ. Bạn cũng làm như vậy đối với các vị A La Hán và các vị Bồ Tát. Bạn hãy dâng tặng bất cứ chứng ngộ nào mà các vị cần đến để hoàn tất con đường tu giác ngộ. Sau khi tất cả mọi chúng sinh đã trở nên giác ngộ theo cách này, bạn hãy vui thích nghĩ rằng thật tuyệt vời biết bao. Vì tôi đã giúp cho mỗi chúng sinh đều được giác ngộ. Hợp nhất Pháp thiền cho và nhận với cuộc sống Bạn hãy thiền định cho và nhận vài lần trong buổi sáng và buổi chiều. Và bạn luôn nhớ đến Pháp thiền này vào những giờ phút còn lại trong ngày. Đặc biệt là khi bạn nhận biết mình đang lo âu về những vấn đề nào đó. Nếu bạn cứ ám ảnh trong đầu ý nghĩ Tôi bị bệnh ung thư hay tôi bị S- thì điều đó sẽ làm cho bạn lo âu suy sụp, và như vậy sẽ làm cho thân thể của bạn yếu đi. Tuy nhiên, nếu bạn có thể sử dụng việc suy nghĩ về bệnh ung thư hay bệnh S của bạn để phát triển tâm từ và tâm bi thông qua Pháp Thiền Cho và Nhận, thì bạn có khả năng chuyển họa thành phúc. Thay vì bị ám ảnh bởi các vấn đề bất ổn hay bị thất vọng suy sụp và như vậy sẽ tạo ra nhiều vấn đề hơn nữa, Bạn hãy nhớ đến pháp thực hành cho và nhận. Ngay tức thì, bạn hãy nghĩ rằng tôi đã khẩn cầu nhận về mình tất cả các vấn đề của chúng sinh và bây giờ tôi đã nhận được các vấn đề đó. Tôi sẽ chịu đựng chúng thay cho tất cả chúng sinh. Bạn đã thực hiện quán tưởng và bây giờ bạn đã nhận được những gì bạn khẩn cầu. Thay vì chỉ đơn giản là thò nhận vấn đề và cam chịu nó, bạn lập tức nhớ rằng bạn đang trải nghiệm đang gánh chịu nó thay cho các chúng sinh khác. Bạn hãy nghĩ rằng bạn đang chịu đựng khổ đau của tất cả chúng sinh, hãy nghĩ rằng bệnh tật mà bạn đang mang là của tất cả chúng sinh. Có nghĩa là thay vì bạn nghĩ rằng bạn đang có vấn đề, thì hãy nghĩ rằng bạn đang gánh chịu vấn đề thay cho người khác. Vì bạn phải chịu đựng bệnh tật nên bạn cũng có thể sử dụng nó để phát triển tâm hiền thiện tột đỉnh là Bồ đề tâm bạn làm việc này như thế nào. Điều đầu tiên bạn cần quan tâm đến tất cả bệnh tật, tất cả khổ đau khác nữa mà chúng sinh hữu tình đang nhận chịu. Rồi thì bạn chịu đựng căn bệnh của mình thay cho tất cả những người khác có cùng căn bệnh như bạn. Tiếp tới, bạn chịu đựng căn bệnh thay cho tất cả những người đang bị mọi thứ bệnh khác. Kế tiếp, bạn chịu đựng thay cho vô số chúng sinh đang chịu đựng tất cả các vấn đề bất ổn. Hãy nghĩ rằng bệnh tật của bạn là thay thế cho tất cả bệnh tật, cũng như mọi vấn đề bất ổn của tất cả chúng sinh. Và hãy nghĩ rằng bạn đang chịu đựng căn bệnh là để cho những người khác thoát khỏi tất cả khổ đau và nhân khổ đau, cũng như tận hưởng hạnh phúc vô sông của giác ngộ phiên mãn. Trong quá khứ, bạn đã khẩn cầu để có khả năng gánh chịu các vấn đề của chúng sinh và để cho họ hưởng hạnh phúc của bạn. Giờ đây, lời khẩn cầu của bạn đã được đáp ứng. Nếu bạn vẫn bị đau đầu Cho dù bạn vẫn phải dùng thuốc trị liệu Nhưng bạn cũng phải tận dụng cơn đau đầu Bằng cách nghĩ rằng Tôi đang bị đau đầu Thay cho tất cả chúng sinh Tôi đang chịu đựng cơn đau đầu Thay cho vô số chúng sinh Đã tạo nhân để phải chịu đau đầu bây giờ Và trong tương lai Cầu mong sao tất cả khổ đau của họ Được dẹp yên Cầu mong sao họ có được hạnh phúc Nhờ không phải chịu đựng cơn đau đầu này Và nhất là cầu mong sao họ đạt được hạnh phúc tối thượng. Bạn hãy áp dụng tương tự như vậy với bất kỳ loại bệnh nào bạn mắc phải, kể cả bệnh ung thư hay bệnh S. Một khi trong tâm xuất hiện suy nghĩ tôi bị S hay tôi bị ung thư, ngay trước khi sự lo âu, sợ hãi hay bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào kịp nổi lên, bạn hãy lập tức nghĩ rằng tôi đang chịu đựng bệnh này thay cho tất cả chúng sinh. Rồi bạn cố gắng duy trì nhận thức như vậy, Nếu bạn để cho tâm bị rối loạn và suy sụp thì bạn không thể tu tập tâm linh được. Hơn nữa, một khi tâm bạn suy sụp, bạn sẽ không còn muốn giao tiếp hay giúp đỡ người khác. Bạn không còn tâm trí nào để nghĩ đến việc giúp người khác. Hãy sử dụng kinh nghiệm của bạn vào con đường tu giác ngộ. Nếu bạn cống hiến cho người khác, sự chịu đựng của bạn sẽ trở thành con đường giải thoát những người khác khỏi các vấn đề và mang đến cho họ hạnh phúc nhất là hạnh phúc tối thượng. Bạn sẽ tích lũy vô vàng công đức mỗi khi bạn hiến dân chính mình cho người khác bằng việc chịu đựng bệnh tật hay các vấn đề bất ổn thay cho tất cả chúng sinh. Mỗi lần bạn sử dụng căn bệnh của mình để phát triển bồ đề tâm, bạn tích lũy được vô lượng công đức. Và mỗi lần bạn chịu đựng bệnh tật của mình thay cho tất cả chúng sinh khác, bạn đã làm được sự tịnh hóa vĩ đại. Nếu bạn cảm thấy một cách chân thật và mãnh liệt rằng bạn đang chịu đựng bệnh tật là để thay thế cho những người khác, thì cảm xúc đó sẽ tịnh hóa các che chướng với mức độ không thể tưởng tượng. Chỉ cần một phút thực hành Bồ Đệ Tâm thanh tịnh thông qua việc chịu đựng bệnh tật hay vấn đề bất ổn nào đó của mình vì lợi lạc cho chúng sinh, cũng đạt được sự tịnh hóa với năng lực mạnh liệt hơn nhiều so với việc trì tụng hàng trăm ngàn câu chú Amvasra Sattva Với tư tưởng vị kỷ Vì chúng sinh hữu tình Mà bạn đang thay thế chịu đựng đau khổ Là vô số Nên công đức mà bạn tích lũy được Cũng vô số Và bạn sẽ tịnh hóa không những nhân Của căn bệnh bạn đang mắc phải Mà còn là nhân của tất cả các vấn đề Bất ổn khác nữa Mỗi lần bạn nghĩ như thế Bạn sẽ tiến gần đến hạnh phúc tột đỉnh Của giác ngộ phiên mãn Và theo cách này Việc cánh chịu một vấn đề như bệnh S hay ung thư sẽ giống như một tan tra của mật thừa, có thể là con đường nhanh chóng đưa đến giác ngộ. Mục đích của thời khóa buổi sáng thực hành pháp thiền cho và nhận là để phát triển khả năng thực sự có thể khoáng đổi mình với người khác trong suốt thời gian của một ngày đêm. Cho dù bạn không thể thiền định suốt ngày, bạn hãy giữ cho được tinh túy của pháp thiền này trong tâm. Bất kể vấn đề của bạn liên quan đến sức khỏe, công việc, hay các mối quan hệ Chỉ cần đó là điều mà bạn phải chịu đựng thì bạn có thể làm cho nó trở nên có lợi ích Hãy nhận về mình tất cả vấn đề của vô số chúng sinh nhất là những vấn đề giống như của bạn và nhân của những vấn đề đó Các nghiệp chứng và phiền não Hãy đưa tất cả các vấn đề và nhân của chúng vào tim bạn và sử dụng chúng để phá trừ tâm vị kỷ Khi được yêu cầu một việc khó khăn Bạn hãy chấp nhận làm, chứ đừng từ chối hay đùn đẩy cho người khác. Nếu có ai đang bàn vác một vật nặng, bạn hãy mang giúp họ, miễn là bạn có đủ sức làm. Nếu người chủ buộc tội oan cho bạn là đã có lỗi lầm, thay vì để ai đó chịu đau khổ bằng cách chứng minh đó không phải là lỗi của mình, bạn hãy chấp nhận sự buộc tội đó để người kia được thoát tội. Nếu có công việc khó khăn phải làm, hãy nhận về mình, và để người khác có được sự sung sướng thoải mái vì không phải làm công việc đó. Nếu phải chọn lựa giữa lợi thế và thu thiệt, thì hãy nhận phần thu thiệt và nhường cho người khác phần lợi thế. Thực ra thì, bằng việc khoáng đổi mình với người, bạn mới chính là người được lợi lạc, vì điều đó giúp bạn tiến rất nhanh trên con đường tu giác ngộ. Bạn càng hy sinh bản thân cho người khác và nhận chịu đau khổ vì người khác, thì bạn càng đạt đến thành tựu giác ngộ một cách nhanh chóng hơn. Cũng giống như Pháp thực hành Tantra Mật Thừa, Pháp thực hành Bồ Đề Tâm Cho và Nhận này là con đường tắt mau chóng đưa bạn đến giác ngộ phiên mãn. Bằng cách thực hành Pháp Cho và Nhận, bạn chuyển hòa thành phúc và liên tục cảm nhận được hạnh phúc trong lòng. Trong khi đang trải qua vấn đề bất ổn, bạn vẫn có khả năng giữ được tâm mình trong trạng thái bình an hạnh phúc. Các suy nghĩ bất thiện không nổi lên và bạn không dính mắc vào nghiệp xấu có hại cho bạn và cho những người khác. Tư tưởng Bồ Đề Tâm là sự che chở kỳ diệu không thể nghĩ bàn. Thêm nữa, khi bạn có khả năng giữ được tâm mình trong trạng thái hạnh phúc liên tục, bạn sẽ cảm thấy rất tự do và hoan hỷ và bạn sẽ có khả năng để tâm nhiều hơn để việc giao tiếp và giúp đỡ người khác. Với tâm hồn rộng mở, hoan hỷ, Bạn sẽ không có những pha chạm cá nhân với người khác. Bạn sẽ có sự hướng khởi và năng lượng cho việc tu tập tâm linh. Thay vì xem xét vấn đề bất ổn của mình là điều không đáng có, hãy xem đó như là một điều cần thiết, vì nếu không có vấn đề bất ổn đó, bạn sẽ không có được cơ hội sử dụng nó để tình hóa nghiệp chướng và tích lũy công đức hết sức lớn lao. Vấn đề bất ổn đó hoàn toàn hỗ trợ cho bạn qua việc giúp bạn tình hóa nhân của khổ đau và đạt đến giác ngộ. Mỗi khi bạn dân hiến bản thân mình cho tất cả chúng sinh hữu tình, bạn tiến gần hơn tới hạnh phúc, tiến gần hơn tới hạnh phúc vô song của giác ngộ phiên mãn. Hợp nhất Pháp cho và nhận với cái chết Ngay cả vào lúc sắp chết, chúng ta cũng có thể sử dụng thiền định cho và nhận Thời điểm cận tử rất quan trọng và nếu chúng ta có thể cố gắng sử dụng pháp thiền này để chuyển hóa tâm ta thành bồ đề tâm vào lúc đó thì còn hơn được cả trúng số 1 triệu đô la. Thế vì sợ hãi không muốn chết ta có thể dùng cái chết để phát triển tâm ta trên con đường tu giác ngộ. Nếu chúng ta không thực hành pháp thiền này vào thời điểm cận tử thì chúng ta bỏ lỡ mất cơ hội quý báo không thể tưởng tượng được Để làm lợi ích cho chính mình và các chúng sinh khác Ngay cả khi sắp chết Chúng ta cũng nên làm sao để cái chết của mình có lợi cho tất cả chúng sinh Vào lúc cận tử Chúng ta nên nghĩ rằng Trong quá khứ tôi đã cầu nguyện sẽ nhận về mình khổ đau của cái chết từ các chúng sinh khác Giờ đây tôi đang chịu đựng cái chết Thay cho tất cả những chúng sinh khác cũng đang chết trong lúc này Hay sẽ chết trong tương lai Sẽ tuyệt vời biết bao cho tất cả chúng sinh Nếu họ được giải thoát khỏi khổ đau của cái chết Và để tôi một mình gánh chịu khổ đau đó hãy để cho họ được hưởng hạnh phúc tối thượng Chết với tâm vị tha Rằng chúng ta đang chịu đựng cái chết Thay cho tất cả chúng sinh hữu tình Là một thực hành chuyển di tâm thức tốt nhất Là cách tốt nhất để cho tâm thức chúng ta Vãng sanh về cõi tịnh độ của Đức Phật cõi tình độ như thế không hề có khổ đau của sinh lão bệnh tử và dù chúng ta không mong đợi nhưng tâm nguyện vị tha chịu đựng khổ đau thay cho những người khác tất yếu trở thành pháp chuyển di tâm thức tốt nhất giúp chúng ta có thể nhanh chóng thành tựu giác ngộ ngài geshe chekawa một vị đại sư kadampa hằng ngày luôn cầu nguyện tái sinh vào địa ngục để thay thế cho các chúng sinh hữu tình đã bị đọa vào đó và cho những chúng sinh sẽ bị đọa vào đó trong tương lai. Nhưng vào lúc sắp chết tại nơi đang ẩn tu, mặc dù vẫn đang cầu nguyện, xin vào địa ngục, đại sư Geshe Chakawa có linh kiến thấy được cõi tịnh độ chứ không phải địa ngục. Ngài Geshe Chakawa khi ấy đã nói với vị đệ tử thân cận rằng lời cầu nguyện của ngài đã thất bại. Pháp thiền định cho và nhận giúp chúng ta có khả năng sử dụng cái chết như một con đường hướng đến giác ngộ cho đến khi nào chúng ta đạt được sự tự chủ trọn vẹn về cái chết và tái sinh. Nó giúp ta tái sinh vào nơi có hoàn cảnh tốt nhất để tiếp tục phát triển tâm ta trên con đường tu giác ngộ. Chẳng hạn như sinh vào một gia đình có đủ điều kiện cần thiết cho sự tu tập tâm linh và rồi chúng ta có được từ hạnh phúc này đến hạnh phúc khác cho đến khi đạt được hạnh phúc vô song của giác ngộ phiên mãn. Pháp thiền cho và nhận cũng có thể giúp ta tái sinh cho cõi tịnh độ. Ở đó, chúng ta có thể trực tiếp được Đức Phật cõi đó giảng dạy. Nhờ vậy, chúng ta hoàn tất con đường tu giác ngộ. Và rồi, chúng ta có thể hóa thân thành hàng tỷ hình tướng khác nhau để hiển bày các giáo pháp khác nhau, phù hợp với mức độ tâm của mọi chúng sinh hữu tình và dẫn dắt họ đến hạnh phúc tối thượng của giác ngộ phiên mãn. Rồi, chúng ta sẽ phụng sự các chúng sinh khác một cách liên tục, không mệt mỏi, trong suốt thời gian lâu dài, khi không gian còn hiện hữu, hoặc mãi cho đến khi hết thể mọi chúng sinh đều đạt đến giác ngộ phiên mãn.